Tuyện audio được phát hành tại tuyenaudio.fi. Chương một người khống chế lôi điện mùa xuân năm 2012. Bên ngoài nắng rực rỡ, thời tiết đẹp. Trong một tòa tiểu viện xinh đẹp, một nam tử anh khí ôm một tiểu cô nương chừng 23 tuổi ngồi trên mặt cỏ. Bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp tay ôm hai đầu gối nhìn nam tử cùng tiểu cô nương trong lòng nam tử. Lúc này, nam tử đang kể cho tiểu cô nương một câu chuyện cổ tích thú vị. Thật khó tưởng tượng một đại nam nhân mà có thể kể chuyện cổ tích hay như vậy. Có lẽ người ngoài chứng kiến ba người này nói chuyện, nhất định cho rằng đây là một gia đình cực kỳ hạnh phúc. vậy Lôi hoa bà ba công chúa tại sao lại không ở cùng một chỗ với hoàng tử chứ tiểu cô nương trong lòng nghi hoặc hỏi. Ân cái này à, truyện xưa chính là viết như vậy đấy. Nam tử kia khuôn mặt cương nghị lộ ra nụ cười tự ái Lôi! Truyện xưa sao em chưa nghe bao giờ? Là anh tự mình sáng tác phải không nữ tử xinh đẹp bên cạnh nhẹ nhàng nói. Mặc dù không có nói thẳng là hắn nói dối Nhưng lời của nàng không nghi ngờ có ý tứ nói rằng cao lôi hoa nói dối Thế à, lôi ba ba thật xấu, không cho công chúa và hoàng tử ở cùng một chỗ Con không đồng ý đâu, tiểu cô nương dựa vào lòng nam tử kêu lên phản đối A, lị nhi thông minh cùng lắm thì ta cho công chúa và hoàng tử ở cùng một chỗ nhé Cao lôi hoa gãi đầu, sau đó liếc mắt nữ tử xinh đẹp bên cạnh, vì nàng không phối hợp mà buồn bực. thầy, Nữ tử xinh đẹp trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ cười tươi tựa như tuyết sau ánh mặt trời, thật xinh đẹp. Vũ Hinh, lúc em cười rất đẹp, thật không biết em làm gì mà luôn mặt lạnh như vậy. Cao lôi hoa cười khẽ nhìn Vũ Hinh đại mỹ nữ. Lôi! Vũ Hinh nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất, lúc này nàng đã khôi phục lại thành Vũ Hinh lạnh lùng kia. A cao lôi hoa cắt ngang Vũ Hinh nói biết rồi, chỉ muốn nói đùa em thôi. Anh vẫn nhớ rõ. Dù sao anh tạm thời cũng chỉ là một bảo mẫu. Có điều, anh nghĩ anh vẫn còn có cơ hội chính thức chứ. Cảm ơn, lôi. Trong mắt Vũ Hinh hiện lên một tia nhu tình Một bảo mẫu tự nguyện tới nhà miễn phí Nếu như có thể sớm gặp hắn Có lẽ bản thân đã không gặp phải tình cảnh như bây giờ Đinh đông lúc này, ngoài cửa tiếng chuông vang lên Có người tới Cao lôi hoa cười tươi anh đi mở cửa đây Ừ Vũ Hinh nhẹ nhàng lên tiếng Cao lôi hoa dũi cái lưng mỏi, đặt tiểu cô nương lệ nhi vào lòng vũ hinh, sau đó đi nhanh ra mở cửa. ngươi chính là cao lôi hoa số hiệu 95.274 ngoài cửa là một tiểu đội tráng nam thân quân trang. Dẫn đầu chính là một người còn trẻ, lúc này hắn dùng ngữ điệu thập phần không khách khí hỏi cao lôi hoa. Cao lôi hoa nhíu mày, thái độ của tên sĩ quan trẻ tuổi này làm cho hắn hết sức khó chịu. Có chuyện gì sao cao lôi hoa cũng không phải dạng người hiền lành. Kẻ trước mắt làm hắn rất không thích. Nụ cười rạng rỡ trên mặt đã không thấy tâm hơi. Trong giọng nói tràn ngập vẻ bớt mãn. Thái độ nghiêm túc một chút. 95.274 sĩ quan trẻ tuổi sau khi chứng kiến thái độ của Cao Lôi Hoa, hết sức khó chịu nói. Lúc này, mấy tên lão binh phía sau sĩ quan trẻ tuổi lộ ra ánh mắt hài hước. Ánh mắt hài hước này đúng là nhìn sĩ quan trẻ tuổi. Thân là dị năng nhân vật 7 người khống chế lôi điện 95.274. Chẳng lẽ ai cũng có thể vung tay muốn chân trước mặt cao lôi hoa Cho dù trung đoàn trưởng đến đây cũng phải gọi hắn một tiếng cao lôi hoa tiên sinh Dị năng nhân vật 7 được xưng là thánh dị năng nhân Mà vật 8 thì đúng là giống thần tồn tại Vật này cũng là chỉ tồn tại trong truyền thuyết Có lẽ căn bản không ai đạt tới Ấp nhất hiện tại cũng chưa nghe thấy có ai đạt tới. Quả nhiên Cao Lôi Hoa khuôn mặt chuyển lạnh lùng thái độ cái đầu mẹ mày. Ngu si! Phanh một tiếng. Cao Lôi Hoa trực tiếp đóng sập cửa lại. Lôi, là ai vậy? Vũ Hinh mang theo tiểu lệ nha đi tới, thấy khuôn mặt cao có của Cao Lôi Hoa, nghi hoặc hỏi là một thằng ngu không cần để ý đến nó cao lôi hoa phất phất tay lạnh lùng cười nếu không phải đang ở trong nhà vũ hinh cái tên dám nói với hắn bên ngoài kia chắc sớm đã trình diện diêm vương rồi ai quy quy vương b, b. hưng i ai sau cao lôi hoa truyền đến âm thanh cánh cửa đổ xuống đất Cha chà, cao lôi hoa vừa ngoảnh lại trong mắt hiện lên một tia sát ý. Quả nhiên quay đầu lại lôi vừa hay nhìn thấy được đá văn cánh cửa là tên sĩ quan trẻ tuổi không biết sống chết. Cao lôi hoa phát hỏa, tên ghê tởm trước mắt dám dùng cái chân dơ bẩn của hắn đá sập cửa nhà vũ hinh ta nói cho ngươi. 95.274 Ngươi vẫn là thứ 18, nhớ kỹ cho ta thân phận của ngươi. Ta hiện lấy thân phận đội trưởng tổ tám ra lệnh cho ngươi tên đội trưởng trẻ tuổi gào thép hết sức càng rỡ đối với Cao Lôi Hoa. Dường như hắn vẫn không phát hiện ra mình đang làm một chuyện ngu xuẩn. Ta hỏi, ngươi là người mới à giận tới cực điểm Cao Lôi Hoa ngược lại bình tĩnh lại. Nhưng những người nhận thức Cao Lôi Hoa biết, sự bình tĩnh này đại biểu cho Cao Lôi Hoa muốn giết người. Hừ, ngươi không có tư cách hỏi ta. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi, mệnh lệnh mới quả nhiên là người mới. Cao Lôi Hoa cắt ngang lời tên đội trưởng mới nếu như là người cũ đều biết trước mặt ta phải nói như thế nào chú ý thái độ của ngươi. 95.274 Trước mặt cấp trên khi không được sự cho phép Ngươi không được ngắt lời ta Tên tân đội trưởng căng bản không biết chết là gì Cao lôi hoa bình tĩnh ngược lại Làm cho hắn tưởng cao lôi hoa sợ hắn Trên đời này có một loại người Cho hắn chút mặt mũi Hắn càng lên mặt Cao lôi hoa trong mắt hiện lên một tia hàn quang, Xoát một tiếng Bóng cao lôi hoa biến mất. Khi xuất hiện, cao lôi hoa đã ở trên đỉnh đầu tên tân đội trưởng. Đồng thời bắt vế cao lôi hoa cùng khuôn mặt tên đội trưởng thân mật tiếp xúc. Một chân cao lôi hoa dậm vào mặt tên đội trưởng, hung hăng dậm hắn ngã xuống đất. Đây là một nguyên nhân cao lôi hoa được xưng là người khống chế lôi điện. Tốc độ của cao lôi hoa tuyệt đối không thu gì tia chớp. Hơn nữa, lúc hắn bạo nộ cũng giống như lôi điện. Không kẻ nào dám nói với ta như vậy, ngươi là người thứ nhất. Bị chân cao lôi hoa hung hăng dẫm lên mặt cái mũi tên đội trưởng xem như hỏng rồi. Từ khi ta bước vào bập bẫy, cũng không có người nào dám nói chuyện như vậy với ta. Ngươi đúng là người đầu tiên ngươi thằng khốn này. Ta nói cho ngươi biết, ngươi dám đối với ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tên đội trưởng nằm trên mặt đất quật cường gào thét. Không buông tha ta. hắc hắc cao lôi hoa cười hắc hắc nhất chân khỏi mặt hắn, ngươi có thể làm gì được ta hừ. Tên tân đội trưởng từ mặt đất bò dậy. Tay ôm cái mũi của mình ta đã điều tra. Ngươi mặc dù lợi hại. Nhưng đối với mẹ con phía sau. Ngươi cũng không lợi hại như vậy. Ta nói cho ngươi. Ngươi không ngoan ngoãn nghe lời lời còn chưa nói hết. Hắn liền cảm thấy một cổ hàng ý thấu xương đập vào mặt. Mặc dù hiện tại là cuối thu. Nhưng tuyệt đối không thể lạnh như vậy. Tốt. Tốt lắm. Bi thường tốt cao lôi hoa vừa nói ba tiếng tốt. Cái tên không biết sống chết trước mắt đã động đến vẫy ngược một của hắn. Ngàn không nên vạn không nên. Hắn không nên lấy mẹ con vũ hinh ra uy hiếp cao lôi hoa xem ra đội trưởng trước kia còn không dạy qua ngươi nên có thái độ gì đối với ta sao hừ. Tên đội trưởng mới hết sức xem thường nói lão già kia nhát như chuột không ngờ bảo ta có chút tôn kính đối với ngươi. Thật sự là rác rưỡi lúc này. Mấy đội viên của ngoài cửa nghe tên tân đội trưởng nói. Đã chuẩn bị sẵn sàng mang thi thể gã thanh niên mới nhậm chức đội trưởng đã áp dụng chính sách mới trở về. Ngu ngốc cao lôi hoa hừ nhẹ một tiếng. Tay phải của hắn nhẹ nhàng nắm lại. Tiếp theo. Từng đạo lôi quang bằng mắt thường có thể thấy được quay xung quanh tay phải cao lôi hoa. Từ lúc tên tân đội trưởng lấy mẹ con vũ hình ra uy hiếp, cao lôi hoa không có ý định cho hắn còn sống mà rời đi. Lôi quang trên tay cao lôi hoa quay xung quanh tay hắn nhưng không có ảnh hưởng đến cao lôi hoa. Điều này cũng là một nguyên nhân khác làm Cao Lôi Hoa được xưng là người khống chế lôi điện Cao Lôi Hoa là một dị năng nhân, dị năng của hắn là khống điện Chỉ cần Cao Lôi Hoa nguyện ý Chỉ cần trong mức giới hạn của Cao Lôi Hoa Trên lý thuyết Cao Lôi Hoa nắm trong tay lôi điện cả thế giới đã như thế Ngư liền vĩnh biệt thế giới này đi trong ánh mắt không thể tin của tên đội trưởng. Cao lôi hoa dơ cao tay phải của hắn. Điện quan chói mắt trên tay phải bay ra. Trong nháy mắt tay phải của cao lôi hoa tàn nhận hướng về phía tên tân đội trưởng. Kẻ mạnh luôn luôn không cho phép kẻ nào càng rỡ trước mặt hắn bởi vì kẻ mạnh có bá đạo và tôn nghiêm của chính họ. Cao Lôi Hoa là kẻ mạnh, hắn sẽ không để cho một thằng nhóc chưa ráo máu đầu làm càng trước mặt hắn còn sống. 1. Vẫy ngược rồng có phải ngược động vào tức nổi giận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2 Lời Hứa của Nam Nhân Lôi Hoa, Đợi Đã. Đây là nhà em Vũ Hinh đằng sau cao lôi hoa nhẹ nhàng nói một tiếng đường giết người trong nhà em Yêu cầu của Vũ Hinh dường như quá mức Người ngoài nghe được tự nhiên có cảm giác lời của Vũ Hinh thật quá đáng Người ngoài tới đè đầu cưỡi cổ vậy mà Vũ Hinh chẳng mảy may quan tâm đến cao lôi hoa Trái lại còn ngăn cản hành động của hắn Nhưng Cao Lôi Hoa biết đấy là cách Vũ Hinh biểu thị sự quan tâm. Mà Cao Lôi Hoa chính là thiết bộ dáng lạnh lùng của Vũ Hinh. Hình như Cao Lôi Hoa đôi lúc cũng cho rằng từ trước đến nay hình như bản thân cũng hơi chút biến thái. He he! Nghe thấy âm thanh của Vũ Hinh Cao Lôi Hoa ngừng tay phải lại. Hắn có cảm tình với Vũ Hinh. Hắn cũng không che giấu tuy vũ hinh lớn hơn hắn vài tuổi, hơn nữa nàng đã kết hôn, có con, nhưng vũ hinh hiện tại là quả phụ cao lôi hoa đương nhiên có quyền theo đuổi nàng, tính ra mạng ngươi lớn, nhưng mà không ghét ngươi, ngươi cũng phải lưu lại chút kỷ niệm cao lôi hoa tà ác cười, tay phải vung lên một lần nữa, lần này Lôi quang bên tay phải đã yếu đi rất nhiều Âm um, Tay phải cao lôi hoa đánh vào thân hình đen sưởng sợ của tên tân đội trưởng Bắn hắn từ trong phòng ra bên ngoài Tên tân đội trưởng giống như đạn pháo bị bắn ra ngoài cửa đánh rầm một tiếng Tên tân đội trưởng khó tin nhìn cao lôi hoa Hắn dường như vẫn không nghĩ ra tại sao cao lôi hoa dám động thủ với hắn Dù sao Cao Lôi Hoa chỉ là thành viên của dị năng tổ 13. Cấp bậc trong tổ 13 rất nghiêm minh cấp trên ước thúc cấp dưới gần như có tính chất cưỡng chế. Có điều, hắn không biết Cao Lôi Hoa trong tổ 13 là một ngoại lệ duy nhất. Nhóm đội viên của bên ngoài nhìn tên tân đội trưởng không chết cười khinh miệt, sau đó thản nhiên đi vào trong phòng lôi ca thế nào mà mấy năm không gặp tính tình trở lên tốt thế, lại có thể dễ dàng tha mạng thằng ông con này một tên đội viên mập mạp cười khẽ nói tránh qua một bên đi người mới là thằng ông côn cai lôi hoa phất phất tay nói đây là nhà vũ hinh ta không thể giết người trong nhà nàng a là chị dâu sao nhóm đội viên sau khi thấy vũ hinh Lập tức đứng nghiêm thành một hàng cúi chào chị dâu mập bản đồ rống lên một tiếng âm dương quá khiếp Nhóm đội viên đồng loạt hướng về phía Vũ Hinh hành lễ Vô vị Vũ Hinh nói một tiếng lạnh lùng Không để ý nhiều quay người ôm lị nhi đi vào phòng trong Có điều lần này nàng lại không giải thích cho người ngoài quan hệ của mình với Cao Lôi Hoa a Lời của Vũ Hinh làm nhóm đội viên cảm thấy tẻ ngắt. Không sao, Vũ Hinh đều luôn như thế. Cao lôi hoa cười nhẹ, Vũ Hinh không nói với người ngoài rằng mình không phải là chồng của nàng, lôi hoa đã sung sướng gần chết. Điều này đại biểu rằng mình đang từng bước gần mục tiêu. Cao lôi hoa đám đuối nhìn Vũ Hinh rời đi. Sau đó mới quay sang mập mạp hỏi nói đi. Lần này đến vì nhiệm vụ cuối cùng kia hả đúng vậy? Lôi ca. Mập mạp cười nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lôi ca đã là người tự do rồi. Nói đi, là nhiệm vụ gì cao lôi hoa để nhóm đội viên của ngồi xuống rồi hỏi? Nhiệm vụ trong túi niêm phong trong ngực thằng ông con kia. Mạc mạc chỉ chỉ tên nằm bên ngoài kia tuy không chết nhưng về cơ bản phải nằm viện mấy tháng. A tiểu tử này xem ra vẫn còn may mắn lắm. Nếu là trước kia, sớm bị lôi ca bổ làm đôi rồi. Một gã đội viên cười ha hả nói. Được rồi, đừng nịnh vợ ta nữa. Thằng ông con này rất kiêu ngạo có bối cảnh gì sao? Cao lôi hoa bước ra ngoài cửa. Lấy cái túi niêm phong từ trong ngực tên tân đội trưởng giống như con cá chết kia ra. Sau đó đi vào nhà. Đúng vậy, Lôi ca. Tiểu tử này là con của đại nhân vật trong quân ủi. Nhưng mà nếu chết trong tay Lôi ca cũng có ai dám nói nhiều chứ mập mạp khinh miệt nhìn tên nằm trên mặt đất không khác gì người chết kia. Lôi ca. Nhiệm vụ lần này có độ nguy hiểm rất lớn. Mạc mạc nhìn Cao Lôi Hoa, khe khẽ nói. Vừa nhìn là biết. Cao Lôi Hoa cười khổ hạ giọng sự tồn tại của ta đã hoàn toàn uy hiếp đến mấy tên cấp trên rồi. Về cơ bản ta chính là một quả đạn hạt nhân. Bọn họ có thể không đề phòng ta sao? Bây giờ... Ước định 3 năm 50 nhiệm vụ của ta cùng bọn họ sắp đến rồi. Nhiệm vụ cấp trên giao cho ta nhất định 99% là mất mạng. Vậy, lôi ca còn muốn đi sao? Mập Mạp có chút tức giận bất bình chỉ cần lôi ca không muốn ai có thể ép buộc huyên. Lôi ca chính là dị năng nhân vật bảy nha được rồi, lôi ca của ngươi vẫn là giữ chữ tính. Lời hứa của đàn ông dù trả giá bằng sinh mệnh cũng phải tuân thủ Hơn nữa ta cũng chưa đến nổi yếu nhược đến mức độ đó Cao lôi hoa phức phất tay nói cho dù là 99% tử vong Ta vẫn sẽ là người 1% sống sót kia Chẳng qua Cao lôi hoa chuyển lời ta chung quy cũng không phải là thần Chẳng may ta nói chẳng may nếu ta xảy ra chuyện, các ngươi hãy giúp ta bảo vệ tốt hai mẹ con nhé. Yên một vạn cái tâm đi. Lôi ca. Mập mạp vỗ vỗ ngực nói không chỉ là vài người chúng ta, các anh em trong tổ chức đều sẽ hết sức chiếu cố chị dâu. Bất kể là ai, dám động đến chị dâu, chúng ta liền khiến hắn trả giá đắt. Cho dù đại đội trưởng cũng thế được rồi. Có một câu này của người ta an tâm rồi. Cao lôi hoa kiếp động vỗ vỗ bả vai mập mạc. Chủ yếu là mập mạc này kêu một tiếng chị dâu làm hắn thoải mái. Tuy rằng rất lâu không gặp nhưng tình cảm đồng đội năm đó vẫn không phai mờ theo năm tháng. Lôi hoa là nhiệm vụ gì vậy? Mập mạc không quen nói đề tài nặng nề này. Bắt đầu nói sang chuyện khác Nhiệm vụ cấp sơn Sơn Sơn Mơn quốc cung cấp cho rơn quốc 3 quả đạn hạt nhân mới nhất mơn 874 Mỗi quả đạn hạt nhân mơn 874 giá trị khoảng 5.000 triệu đô la Cấp trên muốn ta thu giữ ba quả đạn nhân này Nếu không thu được liền tiến hành hủy ba quả đạn hạt nhân mơ 874 đi. Cao lôi hoa cười khổ, lấy sức một người cướp ba quả đạn hạt nhân trong tầm tầm bảo hộ. Có mà ngu. chặt, xem ra chỉ còn cách hủy diệt ba quả đạn hạt nhân này. Cái tên ghê tởm nào lại bố trí nhiệm vụ như vậy? Các đội viên đều phẫn nộ bất bình. Cao lôi hoa nhúng vai không, bọn họ làm không sai. Ngược lại ta thấy bọn họ làm rất đúng, nếu ta là bọn họ ta cũng làm như thế. Lực lượng không thể nắm trong tay mình, không bằng hủy diệt cho an toàn. Cái này cũng không thể trách bọn họ. Nhưng mà lôi ca, bọn họ quá mức rồi. Loại nhiệm vụ này một người hoàn thành như thế nào được? Mập mạp có điểm lo lắng nếu không, lôi ca, mấy người chúng ta đi cùng huynh được rồi, miễn đi. Cao lôi hoa phất phất tay các người đi cùng ta. Ta ngược lại không thoải mái hành động. Yên tâm đi. Nhớ kỹ lời của ta. Giúp ta chiếu cố tốt mẹ con họ. Lôi ca yên tâm, ai muốn xúc phạm họ, phải bước qua sát tổ 13 chúng ta. Mập mạp lúc này nghiêm túc nói Rồi ta tin tưởng các ngươi. Cao lôi hoa nhẹ nhàng cười Các huynh đệ đối với hắn thật là tốt Hắn đều nhớ kỹ Cho nên hắn đối với các huynh đệ giống như mùa xuân ấm áp Cao lôi hoa cất mật tính nhận được vào ngực Sau đó đi tới cạnh tên sĩ quan trẻ tuổi bên ngoài kia Này tỉnh lại đê cao lôi hoa vung chân hung hăng đá lên người hắn vài cái quả thực làm hắn đang hôn mê tỉnh lại. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta, ta nói cho ngươi. Ta, ba ta là quân bốt. Cao lôi hoa đã bạc tay một cái. Không rảnh nghe ngươi nói những lời ngu xuẩn này. Bây giờ ta muốn ngươi làm một chuyện cao lôi hoa âm u nhìn mặt tên sĩ quan trẻ. Cái cái chuyện gì? Bất tri bất giác tên sĩ quan trẻ đã khuất phục dưới khí thế của cao lôi hoa. Chính là đối với hai mẹ con trong phòng kia. Cao lôi hoa chỉ chỉ căn phòng nói ta bảo ngươi. Từ bây giờ bắt đầu âm thầm bảo vệ tốt hai mẹ con cho ta ta. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Tên sĩ quan trẻ tuổi lại ngu đần phản ứng. Bóp! Cao lôi hoa lại vung một cái bạc tay. Ta nói với ngươi. Nếu đối với hai mẹ con có điểm gì sai sót? Bất kể có phải ngươi làm hay không? Ngươi đều chết chắc rồi không chỉ ngươi mà cả người nhà ngươi cũng không gặp may mắn đâu cao lôi hoa hết sức ngang tàn nói cho nên ngươi hãy ngoan ngoãn bảo vệ tốt hai mẹ con họ còn nữa là âm thầm bảo hộ hiểu chưa ta ta biết rồi tên sĩ quan trẻ run run đáp lúc này hắn đã mất đi dũng khí phản kháng Trước mắt nam nhân rất khủng bố này, bây giờ hắn cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm bảo tiêu miễn phí. Tốt lắm! Cao lôi hoa vỗ vỗ mặt tên sĩ quan trẻ làm cho tốt ta hy vọng vào ngươi. Ha <cười> ha! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 3 truyện audio được phát hành tại truyện Chương ba biển rộng quá khắp nơi toàn là nước ta đang ở đâu Sau khi hưng phấn trôi qua Cao lôi hoa bắt đầu bình tĩnh lại Hắn say người tại chỗ Nhưng trên thân thể truyền đến đau đớn tê dài khiến hắn há miệng thở dốc Cuối cùng cao lôi hoa gắn gượng cả người đứng dậy Sau đó bắt đầu quan sát địa phương này Nơi này là một hòn đảo nhỏ Nhìn qua có chút tiêu điều Xa xa nhìn lại có thể thấy một số thực vật đáng nhẽ đã tuyệt chủng. Điều này làm cho cao lôi hoa cảm giác quay về thời tiền sử Ngay cả gió thổi tới cũng mang cảm giác nguyên thủy Sau khi quan sát xung quanh Hắn phát hiện bờ cát nơi hắn ngồi là ở dưới sườn núi của đảo nhỏ này cách bãi các chỗ hắn không xa còn có một bộ xương động vật cực lớn, hình dáng giống cá, mà lại có bộ dáng bốn chân. Thật giống kiểu sinh vật đang tiến hóa từ cá lên bò sát. Nếu đát uy nhìn thấy cái này chỉ sợ mừng như điên ấy chứ, cao lôi hoa nghĩ. Căng cứ vào hết thảy trí nhớ trong đầu cao lôi hoa vẫn không nghĩ ra động vật nào có bộ xương khổng lồ như vậy. Cái bộ xương này phơi nắng đến bạc phết. Một nửa lại ngâm trong nước. Nhìn qua thấy sinh vật này hình như là đang bò lên cạn thì chết. Nhìn bộ xương vĩ đại này, cao lôi hoa không khỏi rùng mình một cái. Nếu thật sự động vật lớn như vậy hiện ra trước mặt mình hát hát cao lôi hoa hát hát hai tiếng. Giữa hoàn cảnh lạ lẫm. Thực lực là sự đảm bảo cho sinh tồn. Nghĩ đến đây, cao lôi hoa liền nhắm hai mắt lại, thử khống chế dị năng trong người. Bạn đang đọc truyện được cốt bi tại ngay khi vừa thử, cao lôi hoa không khỏi muốn lớn tiếng chửi điên lên. Dị năng trong cơ thể hắn lúc này giống như kho bạc bị kẻ trộm đến thăm, rỗng túi. Xem ra đúng là bị tiêu hao hết sạch trong vụ nổ kia, hiện tại không 10 ngày cũng phải nửa tháng mới khôi phục được. Chẳng qua Cái này gọi là trong họa có phúc Tuy dị năng trong người cao lôi hoa bị tiểu hao hết sạch Nhưng cao lôi hoa lại có thể cảm giác rõ ràng Bản thân nhiều năm không nâng bậc nay lại mơ hồ có xu hướng tiến đến bậc thứ 8 cuối cùng Cái này coi như là một dấu hiệu tốt nha Bậc thứ 8 trong truyền thuyết là cảnh giới thần Tuy rằng không biết là dạng trình độ như thế nào nhưng vẫn làm cho cao lôi hoa hướng tới. Sau khi đánh giá bốn phía, cao lôi hoa cúi đầu nhìn xuống chân mình. Trên bờ cát dưới chân không ít các con sò màu sắc sặc sỡ bị nước biển xanh lam đánh lên mắt cạn. Lúc này bụng cao lôi hoa cũng sôi lên ồn ồn không chịu thua kém. Mẹ nó không nghĩ tới một ngày ta cũng bị như thế này. Cao lôi hoa cười cười, những con sò cũng trở thành một phần dinh dưỡng trong cơ thể hắn. Hương vị của những con sò sặc sở này quả nhiên rất ngon. Mặc dù là ăn sống, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới hương vị thiên nhiên tươi mới này. Hơn nữa vị muối trong nước biển làm trong miệng có cảm giác tinh khiết. Tự nhiên, cao lôi hoa ăn liên tiếp mười mấy con. Cảm thấy thân thể suy nhược đã có vài phần khí lực. Ngay cả đau đớn trên người dường như cũng giam bớt rất nhiều. Mặc dù chưa ăn hoàn toàn no nhưng cao lôi hoa vẫn dừng việc ăn lại. Thân là một thành viên tổ 13. Hắn vẫn hiểu biết một ít kiến thức mấy con sò này. Nếu ăn nhiều khẳng định sẽ bị tiêu chảy. Trên đảo nhỏ hoang vắng không có trợ giúp y tế. Bất luận bệnh gì đều là uy hiểm trí mạng. Cho dù tiêu chảy cũng không ngoại lệ. Bất kể như thế nào, sinh tồn trên đảo hoang này bây giờ là nhiệm vụ hàng đầu. Không có mạng sống tất cả đều là vô nghĩa. Có chút hơi sức sau khi ăn, cao lôi hoa bắt đầu bình tĩnh suy nghĩa. Trong thời gian chưa khôi phục dị năng, hắn phải có chút vũ khí thiết hợp. Cao lôi hoa rút con dao trên ốm quần ra. Đại khái không tồi. Cho dù trong vụ nổ kia, con dao găm này vẫn ương ngạnh tồn tại. Cao lôi hoa để con dao găm sang một bên. Đây chính là sự bảo đảm sinh mệnh của hắn trong cuộc sống phía trước. Chẳng qua chỉ một con dao găm này vẫn còn xa mới đủ. Cao lôi hoa ngắm bộ xương to lớn kia. Nếu có sinh vật to lớn như thế này tới. Sợ rằng con dao găm này đâm vào cũng trở thành một cái gai nhỏ không đáng kể. Bộ xương Bộ xương Cao lôi hoa vỗ vỗ tay hắc bộ xương này không phải là vũ khí dài trời sinh sao? Chính là không biết chất lượng bộ xương như thế nào. Cao lôi hòa thất tha thất thẻo đi tới trước bộ xương. Từ xa nhìn bộ xương này cũng đã rất lớn. Ô! To và dài quá. Cho dù là ở trên địa cầu cũng chỉ có cá voi mới so sánh được với nó thôi. Mặc dù nhìn trải qua niên đại đã lâu. Nhưng bộ xương này vẫn còn đầy đủ cũng rất to lớn. Đứng trước bộ xương cao lôi hoa bỗng nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Thiên nhiên quả là kỳ diệu, nhân loại, vĩnh viễn là con sống nhỏ nhoi. Sau khi đến cạnh bộ xương cao lôi hoa tỉ mỉ sờ soạn một lần bộ xương sáng bóng như đá này. Sau khi sờ soạn một lát, cao lôi hoa liền chấm mấy cái xương sườn của bộ xương. Xương sườn của bộ xương rất dài, khoảng tầm trên 2 mét. Cao lôi hoa liếc mắt nhìn hai cái xương sườn trong đó, hai cái xương này khác với mấy cái xương sườn khác. Trải qua dầm mưa giải nắng, những chiếc xương sườn khác đều trắng bịch, nhưng hai cái này lại màu đen khác biệt. Bây giờ hắn vô cùng yếu ớt, dị lực phải vài ngày mới có thể khôi phục. Trọng yếu nhất là có trời mới biết trên đảo này có loại giả thú nào xuất hiện. Hai cái xương sườn này chiều dài vừa phải. Dùng để tự vệ đúng là không thể tốt hơn. Cao lôi hoa trèo lên gõ vào hai cái xương sườn, liền kinh ngạc phát hiện hai cái xương này phát ra âm thanh như kim loại. Xong... Hàng tốt cao lôi hoa khen một tiếng, sau đó rút dao găm trên người ra, bắt đầu cắt tại gốc hai cái xương sườn. Mất nửa ngày, cuối cùng cao lôi hoa cũng cắt được hai thanh trường đao thiên nhiên xuống. Lúc đầu đã suy yếu, cao lôi hoa bây giờ đặt mông ngồi trên mặt đất. Vũ khí đã giải quyết, vấn đề còn lại là quần áo. Cao lôi hoa đưa mắt nhìn ốm quần vui nhất trên đồi kia tuy rằng nhỏ một chút nhưng đủ che tiểu đệ đệ là đủ rồi. Đàn ông mặc chủ yếu là che tiểu đệ đệ còn cái khác không cần thiết lắm. Cao lôi hoa không nhịn được cảm thán Hồi xưa có người nguyên thủy dùng lá cây che tiểu đệ đệ. Hôm nay có ta dùng mảnh phải rách che tiểu đệ đệ. Thật sự đáng để cảm thán nha. Sau khi cởi ốm quần xuống, cao lôi hoa dùng dao găm rạch ốm quần ra. Rồi dùng dây thường vừa cột dao găm treo miếng phải này lên ngang háng. Cuối cùng che lên tiểu đệ đệ. Cũng để tránh cho đồi phong bại tụt. Sau khi chuẩn bị sắp xếp hết thảy, cao lôi hoa chậm rãi đứng yên, rồi bước vài bước. Hoàn thành. Nếu không có gió mạnh thổi qua tạm thời cũng không phát sinh cảnh xung quanh tiết lộ ra ngoài Có vũ khí quần áo coi như có cao lôi hoa mệt mỏi nằm sắp xuống Nghĩ ngơi trong chốc lát cao lôi hoa liền cố gắng đứng lên Bây giờ hắn đang ở trên bãi biển Có trời mới biết lúc nào thì thủy triều lên Cái mạng nhỏ của hắn lại vậy chào thế giới Hai tay cao lôi hoa chống hai thanh quả trượng. Dắt thứ vũ khí đích thực duy nhất là con dao găm vào mảnh phải bên hông. Sau đó chống hai thanh xương sườn đi về phía trước. Hai cái thanh xương sườn này đúng là thảm nha, vừa làm vũ khí lại làm gậy chống công dụng thật tốt. Chống hai cái gậy thiên nhiên, cao lôi hoa chậm rãi đi lên sườn nối. Sau khi lên, cao lôi hoa không khỏi cảm tháng. Hắn vừa mới trèo lên được một lát, thủy triều đã dâng lên bờ cát rồi. Xem ra đại nạn không chết, cuối đời ăn được hạnh phúc. Cao lôi hoa lẩm bẩm vài tiếng, nhìn biển rộng mênh mông trước mắt. Cao lôi hoa cảm thấy có thi hứng. Nhưng ngạn nửa ngày mới rốn ra được một câu biển rộng quá. Tất cả đều là nơn u Vinh, Quy, Quy, Ờ, Cơn, Sơn, A, u Khi phát ra thì hứng, Cao lôi hoa cắn răng đi đến nơi cao hơn của đảo nhỏ. Sau khi trèo lên sườn núi cao, Cao lôi hoa phóng mắt nhìn, không ngờ là một mảng dừa và cọ đứng chằng chịt sen lẫn nhau. Nếu không phải là đang mắc nạn... Nơi này thật ra có thể xem là một địa phương tốt để du lịch ngắm cảnh. Cao lôi hoa ngước nhìn mấy cây dừa cao vút, mãnh liệt nuốt nước miếng. Ban nảy ăn mấy con sọ tuy rằng ngon, nhưng cũng khá mặn. Bây giờ cao lôi hoa chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Quả dừa trước mắt như là buồn ngủ gặp chiếu manh. Chẳng qua! Cây dừa này hình như quá cao. Nếu là trước đây, cao lôi hoa bắn lên một đạo lôi quen là xong. Nhưng hiện tại được rồi. Xem ra chỉ còn cách của người nguyên thủy là dùng được. Cao lôi hoa cười khổ hai tiếng tìm mấy tảng đá xung quanh, chuẩn bị dùng đá ném rụng mấy quả dừa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Bốn truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fi. Chương bốn hổ lạc đồng bằng vị chó khinh thượng lúc này, cao lôi hoa buồn bực lắm. Bây giờ hắn suy yếu đến nổi ngay cả ném hòn đá nhỏ cũng không đủ sức. Cú ném cũng chính xác, trên cơ bản là có thể ném trúng quả dừa, nhưng khí lực quá yếu căn bản không thể ném rụng. Ta Phúc Cao lôi hoa phẫn nộ đi tới cạnh gốc dừa, hung hăng đá một cước. Bịt bịt bịt. Dừa trên cây ruộng xuống như mưa. Cái này, cao lôi hoa trợn tròn mắt, vừa rồi mình như thằng ngốc ném đá nửa ngày vì cái gì hả? Nhưng dù sao đã đạt được một đứt. Cao lôi hoa cũng chẳng để tâm. Sung sướng ôm lấy một quả dừa. Cầm dao găm nhằm trái dừa mà chọc. Mùi vị quả dừa rất ngon trong veo ngon miệng, làm cao lôi hoa rất hài lòng. Tâm tính con người rất kỳ quạt. Có lúc con người giống như vực sâu không đáy không thể nào hài lòng nhưng đôi khi có chút chuyện nhỏ lại có thể bỏ qua. Gạm quả dừa ngon miệng này làm cao lôi hoa cảm thấy đặc biệt thoải mãn. Hèn gì có người nói nông phụ sơn tuyền nông dân miền núi có chút ruộng là có thể thỏa mãn rồi. Cùi dừa bên trong ăn rất ngon, thật thơm ngọt. Lúc này cao lôi hoa lại đột nhiên hâm mộ những người răng vẩu Hắn thấy nếu cũng có một hàm răng vẩu lớn thì bây giờ có thể gặm cùi dừa nhiều hơn. Ít nhất không cần vất vả như bây giờ, người nói răng vẩu vừa to vừa dài nhìn rất khó coi. Vứt bây giờ cao lôi thầm nghĩ sống sót, sống sót cho tốt, ai quản việc nhìn đẹp hay xấu nữa. Sau khi cố sức gặm hai trái dừa chỉ còn một lớp cùi mỏng. Cao lôi hoa cảm thấy bản thân mạnh mẽ giống như thủy thủ bô bê e ăn rau chân vịt. Toàn thân đều sung sức. Sau khi có sức lực cao lôi hoa cũng không lãng phí mấy quả dừa còn lại. Nhớ Mao chủ tịch từng nói. Lãng phí là đáng xấu hổ Ừ, dường như không phải mau chủ tịch nói Được rồi, cũng không quản là ai Cao lôi hoa ôm ý tưởng lãng phí là đáng xấu hổ Nhặt mấy quả vừa còn tốt trên mặt đất Dùng cây mây buộc thành một chuỗi Bây giờ cao lôi hoa đúng là có cảm giác Vừa còn người còn, vừa mất người mất Ăn xong rồi cũng nghỉ ngơi rồi Cao lôi hoa kéo một chuỗi quả dừa kia buộc quanh thắt lương Xong Trong những ngày tới nước uống toàn bộ trông cậy vào chuỗi dừa trên người này Nắm trong tay hai thanh trường đao xương sườn Cao lôi hoa bắt đầu liệt trình thám hiểm hoang đảo Vẹt mấy lùm cây rậm rạc Cao lôi hoa từ từ từng bước quyết tâm đi về phía trước Mục tiêu của hắn là một gò đất nhỏ cách đó không xa Hai thanh đao xương tạm thời trở thành khai sơn đao. Ánh tà dương đã bắt đầu lộ ra qua tầm mây. Ý nghĩ của cao lôi hoa là trước tiên phải tìm một nơi bố trí ổn thỏa bản thân đã. Hỷ mới biết nơi này có cái gì chứ. Hy vọng trên đảo này có cái sơn động thiên nhiên nào đó. Sau khi xuyên qua lùm cây, cao lôi hoa liền bị quy mô của cảnh tượng đồ sổ trước mắt dọa cho nhảy dựng lên. Trên mặt cỏ trước mắt cao lôi hoa, phủ kín một đoàn sinh vật màu lục nhỏ bằng nắm tay. Chân chúng rất nhỏ toàn thân thoạt nhìn giống trái cầu, mặt khác bốn chân nhỏ lầu như không nhìn rõ. Nhìn qua trông rất đáng yêu, đem bán cũng không tồi Nếu có thể bắt về thì các cô gái sẽ rất hoan nghênh đây. Cao lôi hoa âm thầm nghĩ. Sau khi những sinh vật nhỏ này thấy cao lôi hoa. Cũng không chú ý đến hắn. Chỉ tự mình chậm chạp di chuyển. Vừa bò vừa kêu li me. li me lẽ nào phải dẫm qua. Nhìn sinh vật nhỏ mênh mông vô bờ cao lôi hoa nâng chân mình lên. Muốn dẫm qua nhưng lại thu trở về. Làm cách nào bây giờ? Cao lôi hoa buồn bực mở miệng. Đám nhỏ nhỏ này phụ kính mặt cỏ làm cao lôi hoa căn bản không có chỗ đặt chân. Cho dù dẫm lên cũng không phải là biện pháp, xem ra phải đổi cách khác. Cao lôi hoa thầm nghĩ. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại Uông. Uông qua lúc này cao lôi hoa nghe thấy âm thanh một loại động vật khá quen thuộc là chó đến rồi. Một con chó lớn toàn thân màu lam xuất hiện phía sau gò đất ánh mắt lập lại lân quan âm u nhằm vào đèn ly me một. Đồng tử cao lôi hoa trong nháy mắt co lại hắn cảm thấy cả người run lên thần kinh nhất thời như sụp đổ. Bởi vì cao lôi hoa khẳng định. Hắn từ trước đến giờ chưa thấy con chó nào như vậy. Có lẽ, có thể đã nghe qua nhưng cũng không chắc chắn sinh vật nổi tiếng trong tiểu thuyết của phương Tây chó ba đầu địa ngục xe be rớt. Con chó to trước mắt này có ba cái đầu lớn cùng với ba đôi mắt đỏ như máu, hơn nửa thân hình nó cao 3 mét. Cuối cùng hắn nhìn thấy là một bộ răng nanh trắng ưng. Chứng tỏ rõ một việc nó không phải dễ dàng đối phó. Con xe be rớt ba đầu dùng cái đầu màu vàng ở giữa nhìn chầm chầm cao lôi hoa. Mà hai cái đầu bên cạnh bắt đầu cối xuống nhai nuốt đám ly me trên mặt đất. Xin me Lime me lũ ly me vừa thấy chó ba đầu tới liền bỏ chạy thuộc mạng về phía sau. Xe be rớt ba đầu ăn không nhanh không chậm, ly me bốn chân bé tí đáng thương kia có khả năng trốn bao xa chứ. Cái đầu ở giữa vẫn nhìn chầm chầm cao lôi hoa, hai cái đầu bên cạnh tiếp tục điên cuồng ăn. Không thể cứ tiếp diễn thế này được. Tuy rằng con chó to này dường như vẫn đang ăn ly me, nhưng có trời mới biết nó có thể thay đổi khẩu vị hay không. Nhằm mình cắn một cái. Cao lôi hoa nắm chặt hai thanh trường đao xương sườn trong tay toàn thân căng lên. Đúng lúc này, đàn ly me đột nhiên im lặng. Ánh mắt cao lôi hoa thấy một con ly me màu vàng nhảy lên nhảy xuống giữa đèn ly me. Màu vàng này rất hắn dễ nhận biết với ly me bình thường khác. Con ly me màu vàng này tốc độ khá nhanh. Hơn nữa nó vừa nhảy, miệng nó vừa phát ra âm thanh kỳ quá chói tai. Theo tiếng nó kêu, đàn ly me rất nhanh bắt đầu di động có trật tự. Tuy rằng vẫn khó tránh né miệng của xe be rớt ba đầu nhưng rõ ràng tốt hơn nhiều so với trốn toán loạn như vừa rồi. Xe be rớt ba đầu cũng thấy con ly me màu hoàng kim này, cái đầu xe be rớt ở giữa bất mãn rống lên một tiếng. Đồng thời xe be rớt ba đầu nhúc chân bước về phía ly me hoàng kim. Ồ ông! Chó ba đầu xe be rớt kêu một tiếng ba cái đầu đồng thời táp tới ly màu hoàng kim. Nhìn con ly màu vàng kia không biết vì cái gì trong lòng cao lôi hoa đột nhiên rung lên. Cứu nó! Một ý tưởng gần như điên cuồng hiện ra trong đầu cao lôi hoa. Gần như theo bản năng. Khi con xe be rớt ba đầu kia sắp cắn ly me màu vàng Cao lôi hoa liền dùng sức lực toàn thân hung hăng ném thanh trường đao xương sườn bên tay phải về phía chó ba đầu xe be rớt Khó mắt con xe be rớt ba đầu liếc về phía thanh trường đao đang bay đến nó Đồng thời Cái đầu màu xanh bên trái ngoảnh lại Tuy rằng một đau này bị xe be rớt phát hiện nhưng cũng giúp ly me màu vàng tránh thoát miệng chó ba đầu. Ly me hoàng kim sau khi tránh thoát khỏi miệng xe be rớt liền nhanh chống ẩn vào trong bụi cỏ. Hai cái đầu khác của xe be rớt gầm rú phẫn nộ. Mà cái đầu màu xanh nhìn về phía trường đau đầu kia của cao lôi hoa với ánh mắt khinh miệt. Đúng vậy là khinh miệt. Tiếp theo. Đầu màu xanh mở to miệng. Một luồng khí mắt thường có thể thấy được nhanh chóng hình thành trong miệng nó. Sau đó dòng khí bên trong bắn ra với tốc độ cao hợp thành lưỡi dao hình bán nguyệt. Chợt nóng lên rồi biến mất. Vinh một tiếng, Cao Lôi Hoa liền thấy thanh đao xương phóng ra từ tay mình rõ ràng dừng giữa không trung. Tiếp đó bắn sang một bên. Thanh đao kia bị đao phong đánh xuống mặt đất lăn đến trước mặt cao lôi hoa. Trên trường đao xương sườn có một vết rất sâu, giống như bị mã tấu cực cứng rắn chém vào. Cao lôi hoa đương nhiên biết phẩm chất của trường đao bằng xương này. Cho dù hắn đem dao găm trên người lấy hết sức chém một nhát cũng chỉ hiệu quả như vậy. Càng đáng sợ của nó là không chỉ giống như ánh sáng. Luồn khí xoáy tạo thành lưỡi dao không khí dư thế không suy giảm. Sau khi đánh văng đào xương trong phút chốt sạc qua má phải cao lôi hoa. Sau đó từ phía sau cao lôi hoa truyền đến một loạt âm thanh. Mặc dù chỉ sát qua mặt cao lôi hoa, nhưng trên mặt hắn cũng xuất hiện một vết rách dài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Năm truyện audio được phát hành tại truyenaudio.fi. Chương 5 hổ lạc đồng bằng bị chó khinh hạ đây là cái gì? Cao lôi hoa tròn mắt trợn mắt há hốt mồm, hắn như thế nào cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ là dị năng phong hệ? Nhưng cho dù là phong hệ dị năng cũng không khoa trương như thế này. Hơn nữa, khi nào ngay cả động vật cũng có dị năng. Chẳng lẽ do sau khi có dị năng chó đều bị biến dị. Khó trách có đến ba cái đầu. Lúc này, con chó ba đầu cao ngạo phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ba đôi mắt tràn ngập ánh mắt kinh thường. Giống như cười nhạo cao lôi hoa không biết tự lượng sức. Ánh mắt nó như kẻ bề trên nhìn xuống bầy tôi của hắn. Cao lôi hoa hiểu được chó ở đâu đó vẫn là cái loại ngu ngốc đi sau mông người. Còn trong ánh mắt con chó này ló lên trí tuệ. Làm cao lôi hoa có cảm giác con chó này có trí tuệ. Mà trên người con chó này có loại khí phách coi thường thiên hạ, làm cao lôi hoa không khỏi một hồi khó chịu. Nhớ ngày xưa ai dám tỏ ra kiêu ngạo trước mặt hắn người khống chế lôi điện Những thằng điên đó đều bị hắn tự tay đưa đi uống trà cùng diêm vương rồi Chẳng qua cao lôi hoa thật sự không biết con chó ba đầu trước mắt đúng là có đủ tư cách coi thường thiên hạ không Siêu dai ma thú trưởng thành tử vong tam đầu khuyển Đánh giá năng lực tương đương với nhân loại có lực thực cấp thánh tính theo dị năng như cao lôi hoa cũng tương đương bập bẫy. Nói cách khác cao lôi hoa cho dù ở thời điểm dị năng đầy đủ bất quá cũng chỉ cùng bập với con chó này thôi. Nếu không phải con chó này rất khinh địch cao lôi hoa ngay cả một đạo phong nhận kia cũng không thể trốn thoát. Con chó này có ba đầu, như vậy có thể tính chẳng khác nào có ba con thực lực bập 7. Có lẽ, Chỉ có cao lôi hoa sắp đột phá bập 7. dị năng lại ở thời điểm sung mãn mới có khả năng đấu được con ác cậu này thôi. Nhìn con chó to khá khó chơi, cao lôi hoa trái lại trở lên bình tĩnh. Hắn cũng không phải trẻ con chưa giáo máu đầu. Bất kể là chuyện tình gì, bình tĩnh mới là điều kiện tất yếu để hy vọng. Hai tay cao lôi hoa cầm thanh đao xương còn lại, hai mắt lạnh lùng nhìn con chó trước mắt này. Tuy rằng tạm thời không thể sử dụng dị năng, nhưng mà tiểu lôi một thân đầy chiêu thức võ công cũng không phải là để làm cảnh. Cao lôi hoa cũng chuẩn bị liều mạng rồi. Hắn chăm chú nhìn chầm chầm con chó ba đầu. Thân hình chậm rãi di chuyển. Nơi này không gian di chuyển quá nhỏ. Mà phong nhận của con chó ba đầu quá mức khủng bố. Địa phương như vậy muốn tránh phong nhận tương đối khó khăn. Con chó ba đầu hướng thú nhìn cao lôi hoa đang di động. Ba lưỡi đỏ như máu không ngừng liếm khó miệng. Nhất là cái đầu ở giữa kia lộ ra ánh mắt tò mò. Nhìn qua cũng hiểu nó có chút ngạc nhiên. Mồm chuẩn bị nếm thử vị của thứ trước mắt này. Địch không động ta không động cao lôi hoa suy yếu nên chỉ có thể dùng hậu phát chế cẩu. Lấy thể lực hiện tại của hắn rất khó tạo ra công kiếp hữu dụng. Nhìn cao lôi hoa nửa ngày không động một chút chó ba đầu cũng ghét rồi. Tiếp theo. Nó cũng động rồi. Nhảy phốt một cái. Thân hình to lớn kia chỉ cách cao lôi hoa năm bước. Tay phải cao lôi hoa vung lên. Thanh đao xương một lần nữa rời tay bay ra. Nhằm mũi chó ba đầu đập tới. Cái đầu màu xanh bên trái trong mũi phát ra tiếng phì phì khinh thường. Lại một đạo phong nhận phun ra, đón lấy thanh đao xương đồng một tiếng giòn ven, cái đao xương như lần trước bị phong nhận đánh văn. Trong ba đôi mắt của xe be rớt tràn ngập kinh miệt cùng loại phương pháp, loại người này thế mà sử dụng hai lần. Thật sự là ngu xuẩn. Nhưng mà cao lôi hoa là người ngu xuẩn sao? Đương nhiên không phải. Lúc này thân mình cao lôi hoa mạnh mẽ nhanh chóng xông về phía trước. Sau đó nhảy lên thật cao. Nắm tay to lớn của hắn hiện ra trước mắt con chó. Mục tiêu của nắm đấm là mũi của cái đầu ở giữa. Cao lôi hoa cho dù không sử dụng dị năng cũng không phải dễ chọc vào. Ở tuổi 13. Cho dù không cần dị năng hắn cũng là một nhân vật không dễ chơi. Hơn nữa. Căng cứ vào quan sát vừa rồi của cao lôi hoa. Cái đầu ở giữa giường như là chính chủ. Hai cái bên cạnh lấy nó mà phục vụ. Rắc rắc nắm đấm rắn chắc của cao lôi hoa yên lại mỏm chó ba đầu. Xe ve rớt ăn đòn đau. Từng bước lui về phía sau. Nhưng ngay sau đó nó thấy đau đớn dưới bụng. Cao lôi hoa vừa đánh nó một quyền đã lập tức xuất hiện dưới thân nó. Con dao găm trong tay đâm mạnh vào bụng con chó. Chó ba đầu bị đâm một phát liền kêu lên thảm thiết, hoảng sợ lùi lại phía sau. Mà thân thể cao lôi cũng mềm nhũn ra. Tuy muốn đuổi theo đâm dao găm vào tim con chó ba đầu nhưng sức lực đã cạn kiệt. Thật sự là không còn khí lực. Trơ mắt nhìn con chó ba đầu thối lui. Thở hồng hộp mấy hơi cao lôi hoa đặt mông ngồi bệt xuống đất. Sức lực vất vả khôi phục lại đã hết rồi. Kết quả là vẫn không thể giết được con chó to lớn này. Chó ba đầu lui về phía sau cũng rất bực bội. Toàn bộ thân nó cũng không phải da chó bình thường. Làm thế nào để con dao ngắn trong tay người này đâm vào bụng mình như đâm vào tờ giấy? Phải biết rằng chó ba đầu là siêu dai ma thú, lực phòng ngự dĩ nhiên không kém. Nó cũng biết da trên người nó rất dày sao có khả năng để người này đâm thủng chứ. Chó ba đầu nhìn bụng mình. Người này thật đáng chết. Đúng là độc ác. Máu của nó đỏ tươi không ngừng trào ra từ trong bụng. Ông ông. Cái đầu ở giữa chảy máu mũi kêu lên 2 tiếng. Theo tiếng kêu của nó, hai cái đầu bên cạnh đồng thời ngẫm lên. Ba cái đầu đồng thời mở to miệng. Màu xanh. Màu đỏ. Màu vàng. Ba loại sắc màu hào quang trong miệng ba cái đầu hình thành. Mẹ nó, mạng ta xong rồi. Cao lôi hoa thoáng tuyệt vọng. Một đạo phong nhận chút nữa đã lấy mạng hắn. Nếu là ba đạo phong nhận còn thật không biết sẽ chết như thế nào Cao lôi hoa muốn tránh Nhưng cả người vô lực hắn bây giờ cử động một chút cũng khó khăn Trời hại ta Nếu dị năng của ta không hao hết ta sẽ thê thảm như này sao Nếu lực lượng bản thân thời kỳ đầy đủ Một tay liền bóp chết con chó này rồi Bây giờ cao lôi hoa hoàn toàn đã biết cái gì là hổ lạc đồng bằng vị chó khinh. Hơn nữa, trước mặt cao lôi hoa chính là một con chó thật. Hào quang trong miệng ba cái đầu rất nhanh hình thành. Trong miệng màu xanh giống như trước là một đạo phong nhận sắc bén, trong miệng màu đỏ là một quả cầu lửa sáng trắng. Cuối cùng trong miệng cái đầu chó màu vàng ở giữa phóng ra là một đạo giống như lôi điện màu tím. Lúc Cao Lôi Hoa nhìn thấy đạo lôi điện kia mắt lập tức sáng ngời. Xoa xoa tay Cao Lôi Hoa hắn là ai hả? Người khống chế lôi điện nha tuy rằng năng lượng dị năng đã hao hết nhưng muốn không chế một đạo lôi điện kia vẫn làm được. Ở cái thế giới này... Một cái duy nhất có thể nói cao lôi hoa không sợ chính là xét đánh. Rất nhanh, phong nhận, hỏa cầu, lôi điện đều hướng về phía cao lôi hoa. Há! Cao lôi hoa hai mắt sáng ngời, đạo lôi điện màu tím đột nhiên chuyển hướng bổ về phía hỏa cầu cùng phong nhận. Quả nhiên cái đầu ở giữa không hổ là đại ca, lôi điện phá tan phong nhận, sau đó nện thật mạnh vào hỏa cầu. Làm hào quang của hỏa cầu giảm xuống từ màu trắng thành màu đỏ. Tuy là thế, nhưng hỏa cầu màu đỏ vẫn có thể lấy cái mạng nhỏ yếu ớt của cao lôi hoa. Bạn đang đọc chuyện được cốt bi tại. Không nghĩ tới ta lại chết như thế này. Cao lôi hoa thở dài, hai mắt nhìn hỏa cầu. Chính là bây giờ cao lôi hoa đã không còn sức tránh né. Hỏa cầu bay thẳng tới cao lôi hoa, khí thế như không diệt được cao lôi hoa thì không ngừng lại. Ngay lúc cao lôi hoa cho rằng giờ chết đã điểm. Một thân ảnh to bằng nắm tay bay lên. Tiếp theo bọc nước từ trong miệng thân ảnh tròn tròn ấy phun ra. Sau đó bọt nước ngênh ngang hướng về phía hỏa cầu đang rít lên điên cuồng kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 6 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 6 cái chết cực kỳ khuất nhục của siêu giai ma thú ngay lúc cao lôi hoa cũng cho rằng mình sẽ phải chết. Một vật to bằng nắm tay đột nhiên từ mặt đất nhảy lên. Tiếp theo một cái bong bóng từ miệng vật đó phun ra. Sau đó cái bong bóng méo mó nhằm hướng hỏa cầu đang rít lên điên cuồng lao đến. Quan trọng nhất là bọt nước nho nhỏ và hỏa cầu đụng vào nhau sau đó cùng tan biến. Ồ! Cao lôi hoa nuốt nước miếng, hắn rõ ràng thấy thân ảnh lớn bằng nắm tay kia là cái gì? Đúng là con ly me hoàng kim kia. Nguyên nhân bởi vì loại sinh vật luôn kêu ly me. Ly me! Cao lôi hoa chỉ xem chúng như là ly me. Hắn cũng không ngờ sinh vật như nắm tay lại còn phun ra bọt nước. Đã vậy còn quá hiệu quả. Càng không thể tưởng được chính là tiểu tử này không phải đã chạy thoát sao? Làm sao lại xuất hiện? Ly me. Ly me thằng nhóc này sau khi phun ra bọt nước hình như cũng trở lên rất suy nhược. Yếu ớt nhảy vào lòng cao lôi hoa. Chó ba đầu trước mắt dường như tức giận rồi. Chúng nó ra chiêu mạnh như vậy nhưng kết quả lại như thế. Tuy rằng chỉ là mấy cái ma pháp nhỏ, nhưng dù sao cũng xuất ra từ siêu gia nha. Chó ba đầu phẫn nộ lại há miệng một lần nữa, làm này hào quang trong miệng nó ngưng tụ lớn hơn trước vài phần. Lần này tiêu thật rồi. Cao lôi hoa nhớt miệng, không nghĩ tới bản thân dù làm thế nào cũng không tránh khỏi cái chết. Đáng buồn là thằng nhóc màu vàng này phải bồi tiếp mình cùng nhau lên đường. Cao lôi hoa vỗ vỗ thân thể thằng nhóc kia, chếp bông, rất đáng yêu. Tiểu tử đáng yêu này phải chết cùng mình, cao lôi hoa thật là có chút không đành lòng. Tiểu gia họ, hai người chết không bằng chết một người thôi. Cao lôi hoa cười khổ một tiếng, đem tiểu tử kia ôm vào trong ngực, nằm út sách trên mặt đất, đem lưng quay về phía chó ba đầu. Cao lôi hoa cũng không biết là mắt thằng nhóc màu vàng trong lồng ngực cũng lộ ra một tia thần thái rất nhân tính, có thể gọi là hạnh phúc, không muốn rời xa, hay là cái gì khác. Có lẽ còn có mục tiêu kiên định. Ly Me bập thấp làm sao lại biểu hiện nhân tính hóa? Ngoài trừ siêu dai ma thú, còn lại ma thú có trí tuệ trên cơ bản là rất ít. Mà ly Me chủ yếu chỉ có bản năng không có trí tuệ của ma thú. Nhưng mà ly mê hoàng kim trong ngực cao lôi hoa thực chất lộ ra dáng vẻ nhân tính hóa như thế. Bập bập bập. Ba tiếng nổ vang lên phía sau cao lôi hoa. Hắn nhắm hai chặt mắt lại nghĩ lần này bản thân chết chắc rồi. Nhưng chờ chờ đợi đợi cảm giác đau vẫn không xuất hiện. Cao lôi hoa nghi hoặc quay đầu lại, lập tức hắn có chút sưởng sờ. Con ly me màu vàng vừa rồi còn dưới người mình nhưng không biết khi nào thoát khỏi hắn ôm ấp. Lúc này nó thần dũng xuất hiện trước mặt chó ba đầu Từ miệng nó phun ra một đám bọt nước bay trên không trung Ngăn trở toàn bộ phong nhận, hỏa cầu, lôi điện của chó ba đầu Trời ạ! Tiểu tử kia là cái gì vậy? Sao trâu bò thế? Cao lôi hoa có chút kinh ngạc nhìn tiểu tử kia Không biết rằng tiểu tử kia bây giờ đang liều mạng rồi Hơn nữa trạng thái dũng mạnh phi thường của thằng nhóc này cũng không thể duy trì bao lâu. Hơn nữa nó tạm thời mạnh mẽ như vậy do nguồn sinh mệnh lực. Esher, Esher, Ly, Me, tiểu tử kia cuối cùng quát to một tiếng. Một cái bọt nước to hơn rất nhiều từ trong miệng nó bắn ra. Khác với những cái trước, cái bọt nước lớn này bắn cực nhanh. Giống như một đạo sao băng nhanh chóng bay vào trong mồm đang mở to của cái đầu chó ở giữa. Thân là siêu giai ma thú tử vong tam đầu khuyển, nó có thể cảm thụ uy lực của quả bọc nước bay đến này. Đến ngay cả nó cũng không thể tin được. Ly loại ma thú gập khắp như thế lại có thể phát ra kỹ năng làm nó sợ hãi. Lúc này, thân là siêu giai ma thú nó đột nhiên nhớ tới một sự kiện cực kỳ quan trọng. Một việc lưu truyền rộng rãi trong siêu giai ma thú. Ly mẹ, màu vang, biến dị, nguy hiểm. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng bây giờ hình như nó có thể hiểu được một chút gì đó. Ngao! Một tiếng chó tru thê lương. Toàn thân chó ba đầu trực tiếp đổ gục trước mắt cao lôi hoa. Cao lôi hoa kinh ngạc phát hiện trên cái đầu chó giữ tận ở giữa không ngờ có một đạo băng kết tinh. Tốc độ từ từ nhưng không ngừng lan tràn. Nguyên bản trên đầu màu vàng cứng rắn nhanh chóng bị bao phủ một tầm trong suốt. Trên mặt chó ba đầu biểu hiện đang bị một loại thốn khổ bao vây. Hai chân trước gắt gao bấm vào ít hầu mình. Dường như muốn đem quả bọt nước trong miệng kia ớt ra. Thốn khổ cực lớn làm cả người chó ba đầu co rút giống như bị điện giật. Cao lôi hoa ngây ngốc nhìn con chó to lớn ngã trước mặt, chính bản thân cũng hoàn toàn bị chấn động. Chó ba đầu vẫn đang run rẩy, Mức độ ngày càng cao. Mới đầu là bốn chân. Sau đó cả đuôi chó cũng giật loạn như động kinh. Ngay cả hai cái đầu chó hai bên cũng bắt đầu sùi bọt mép. Nhưng mà tiểu tử trước mặt chó ba đầu lại một lần nữa vô lực lăn ra đất. Lần này nó xong thật rồi. Cũng không thể lại dũng mảnh phi thường một lần nữa. Cao lôi hoa tỉnh táo nắm chặt thời cơ. lăn một vòng trên mặt đất. Lộn ra phía sau chó ba đầu. Thừa dịp con chó to này vẫn đang thống khổ gầm rú. Một tay cao lôi hoa nhặt thanh đao xương trên mặt đất. Sau đó một cổ khí lực không biết từ đâu sinh ra giúp cao lôi hoa thực hiện chiêu lý ngư đã đỉnh. Tiếp theo cao lôi hoa không chút do dự vung thanh đao xương hung hăng nhằm hậu môn chó ba đầu đâm tới. Phúc suy một tiếng. Một phần ba thanh đao xương chui vào hậu môn mới dừng lại. Sức cao lôi hoa bây giờ thật sự quá yếu rồi. Vừa rồi có thể đứng lên cũng là do ý chí nhất thời. Ngao, ngao ngao của chó ba đầu ngựa đồng thời cả ba cái đầu phát ra một tiếng kinh thiên động địa Thảm thiết vang xa. Trong lùm cây cách đó không xa vang lên một loạt tiếng đập cánh sợ hãi của chim biển. Khí tiết tuổi già khó giữ được chó ba đầu muốn đứng lên, lại trượt chân trước sau không có khả năng đứng lên nữa. Cao lôi hoa nghe nó thể giúp như tiếng quạt thông gió. Trong lòng càng khẩn trương. Tay run rẩy Muốn bước tới rút cái đau xương cắm trong hậu môn con chó ra. Không ngờ rút hai lần tay đều trượt ra. Thanh đau vẫn không xê dịch. Cao lôi hoa hoàn toàn thoát lực rồi Hắn cảm thấy bản thân cho dù rút được cái xương sườn này Phỏng trường cũng không còn sức lực đâm vào nữa Chó ba đầu cùng cao lôi hoa đều thở dốc Cao lôi hoa mặt hướng lên trời Ngực phập phòng kịch liệt Chó ba đầu nằm phục trên mặt đất bụng cũng run rẩy giống như vậy Cuối cùng vẫn là chó ba đầu miễn cưỡng đứng lên trước. Bốn chân có chút lão đảo. Nhưng mà vẫn trụ được. Chậm chạp ư ạch quay người tại chỗ. Cái xương cắm phía sau chó ba đầu dần dần biết mất khỏi tầm mắt của cao lôi hoa. Cao lôi hoa miễn cưỡng nhất nửa người. Không tỏ ra yếu thế nhìn chó ba đầu. Đánh nhau tới mức này. Ê, sợ ban đầu bây giờ căn bản không tồn tại nữa Cao lôi hoa chỉ cảm thấy đáng tiếc Nếu vừa rồi sức lực bản thân lớn hơn một phần Một đau này đâm sau một chút Con chó ba đầu chắc chắn ca Ơ rồi Chỉ là bây giờ bị ca Ơ có thể lại là chính mình rồi Chó ba đầu mở to sáu con mắt như đèn pha nhìn cao lôi hoa, sau đó ba cái miệng nhắm cao lôi hoa mở to. Ba loại màu sắc hào quang trong ba cái miệng ngưng tụ. Ngao còn chưa kịp ngưng tụ hoàn toàn, chó ba đầu đột nhiên lại rống to bi thảm. Sau đó hai chân trước mềm nhũng khủy xuống đất. Cao lôi hoa nhìn về phía sau nó. Kinh ngạc phát hiện. Phía sau con chó, chính là tiểu tử màu vàng đáng yêu kia chỉ huy rất nhiều ly me va đập vào thanh đao xương đang cắm trong bê, bê của chó ba đầu. Tuy rằng ly me rất nhỏ, hơn nữa, lực lượng của chúng cũng rất nhỏ, nhưng một đám ly me cùng nhau va đập lực lượng này cũng đủ rồi. Việc này chứng tỏ đầy đủ một câu của Mao chủ tịch nhiều người lực lượng lớn. Dơn, gơn, như bác Hồ nói đoàn kết là sức mạnh. Ma thú bập thấp đối với siêu giai đều có một bản năng sợ hãi. Nhưng thủ hạ của tiểu tử kia, nhóm Lyme dường như tạm thời mất đi loại sợ hãi này. Cứ như vậy, Đường đường là một con siêu giai ma thú khủng bố tử vong tam đầu khuyển khuất nhục chết trong tay ly me bậc thấp. Hơn nữa nhục nhất là chết theo kiểu bị ly me đâm bê. Bê. Mà chết. Nó. Siêu giai ma thú vĩ đại. Có thể so sánh với cự long. Nhưng lần này bản thân 100% thực lực đều không phát huy được một phần. Nó có thể phóng cấm chú, nhưng lại chỉ phóng ra vài đạo phong nhận, mấy hỏa cầu, vài đạo lôi điện. Làn da nó cứng rắn có thể so với lông lân, nhưng lại bị đâm thủng bê. B. Là một trong những chỗ mềm nhất trên cơ thể. Nó có công kích vật lý cường đại, nhưng ngay cả thân thể kẻ địch cũng không chạm tới. Nếu không phải nó cực kỳ khinh địch. Nếu không phải ly mê hoàng kim đột nhiên phản kháng. Nếu không phải cao lôi hoa đột nhiên đem thanh trường đao xương sườn đâm vào bê. B. Nó tuyệt đối sẽ không chết khuất nhục như vậy. Siêu giai ma thú vĩ đại có thể so ngang với nhân loại cấp thánh. Có thể tồn tại cùng cự long, Cứ khuất nhục chết đi như vậy. Cái chết của nó trong tất cả siêu giai ma thú là nhục nhất. Cũng là đối thủ bị Cao Lôi Hoa xử lý có ý nghĩa lịch sử nhất từ sau khi đi vào thế giới này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz. Chương 7 ta không ở địa HH Hiện tại cao lôi hoa cảm thấy bản thân đúng là mệnh lớn. Vốn tưởng mình teo rồi, không nghĩ tới kẻ teo lại là con chó to trước mắt này. Con chó chết rồi, ý chí của cao lôi hoa cũng không duy trì được nữa, khí lực của tiểu lôi theo đó mà tiêu thất. Bắt chân cao lôi hoa lại run rẩy, đặt mông ngồi bệt trên mặt đất. Hát hát ta đã nói mặt. Đại nạn không chết cuối đời ăn hạnh phúc. Cao lôi hoa nhìn sát con chó to trước mắt. Sau đó sờ sờ cái xác ơn chú cũng không một chút phản ứng. Chết thật rồi. Thực không thể tưởng tượng nổi quyết định thắng bại cuối cùng lại là vật nhỏ bé này. Cao lôi hoa nhẹ nhàng cười. Nhìn tên nhóc màu vàng cũng suy yếu quỳ rạc trên mặt đất kia cùng những con ly me thường khác bên cạnh hắn.